Trường hơn 50 vạn tù sĩ đồng thanh gầm vang lên, chấn cho thương khung cũng phải run dày. Những người này không hề dùng tu vi để quán trú vào âm thanh, mà toàn là sức lực cá nhân của mỗi người. Thể hiện việc kính ngưỡng này của họ dành cho Lão Trần là xuất phát từ sâu thẳm, trong thân tâm, niệm ý, là kính ý, tôn sùng, dành cho thần minh trong lòng họ. Trang cảnh đô sộ này cùng với khí tức bằng bạc bức người, mạnh đến đáng sợ của đám người cao tầng, thiên kỳ các, cũng làm cho đám người của âm ngộ không. Phải trợn to con mắt lên, hít vào một ngụm khí lạnh, tâm linh khá là rung động, bởi vì chẳng ai nghĩ rằng lão trần cổ quái và có phần hơi, giả hơi kia lại có thế lực khủng ở như vậy. Tuy rằng ở trong thương khung này thế lực có khoảng 50 vạn người cũng chẳng phải con số gì ghê gớm, nhưng mà một thế lực có 50 vạn tượng sư, tất cả đều uy dũng bá khí, chỉnh chỉnh tè tè, cộng thêm đám cao tầng mạnh mẽ, thâm bất khả chắc. Đến ngay cả nơi truyền tống cung lộng lẫy đến như vậy, thì rõ ràng là thiên kỳ các này là một thế lực hùng cứng một phương, thậm chí có thể nói là một tay che trời. <cười> Từng nửa khắc sau thì quá trình là gì mới chính thức kết thúc, lúc này tinh quang đã hoàn toàn tán đi, Lão Trần trầm giọng nói. Được rồi, các người tự xem qua bản thân một lượt xem có vấn đề gì không. Đám người tôn ngộ không là tỉnh nửa mê chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng đồng loạt thú thị bản thân một vòng rồi nhanh chóng hồi đáp cho lão trần là không có việc gì lão trần lúc này mới gật đầu bước ra nói theo ta lão trần và đám người tôn ngộ không bước ra khỏi na di đại trận bước tới gần nhóm cao tầng của thiên kỳ các những người này thì vẫn cứ quỳ dạp ở đó tán rắn chặt xuống nền đất bằng đá hoa cương không hề có động tác gì khác tới khi lão trần bước tới trước mặt cất lên chất giọng âm trầm thì đám cao tầng này mới tạ ơn rồi lục tục đứng lên Còn 50 vạn đệ tử thì vẫn quỷ nguyên tại chỗ, chỉ là đầu đã hướng lên trên, chứ không còn rán sát mặt đất nữa. Đứng lên đi, những người này là bằng hữu của ta, báo cáo tình hình đi. Vì đại trưởng lão dẫn đầu đám cao tầng, dạ một tiếng, rồi lại rõng dạc ung quyền cúi người thật thấp, hành lễ với đám người tôn ngộ không, phái kiến chư vì đại nhân đám người tôn ngộ không trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không thể nào nghĩ ra được là đám cao tầng này nhìn quả thực là toát ra khí tức của cường giả bế nghệ cào cào tại thượng, nhưng lại khách khách khí khí mà hành đại lễ với bọn họ như vậy. tôn ngộ không có chút ái ngại, hắn vừa bước về phía trước đỡ lấy tay của đại trưởng lão, trong miệng thì cười nói ông không dám. Vì đại trưởng lão kia thấy vậy hơi lui người lại, tay vẫn ôm quyền, đầu cúi thật thấp, khiến cho tôn ngộ không và cả đám chỉ biết cười khổ. nhưng tôn ngộ không lại không cảm nhận được tầng kính ý này của đáng cao tầng dành cho bọn họ là giả, nó là thật không phải đơn thuần chỉ là khách sáo hay là nể sợ uy áp của lão Trần. Tôn ngộ Không cũng không hề biết rằng đám người này vì quá tôn sùng lão Trần cho nên bất cứ ai mà lão dẫn về thì bọn họ đều kính trọng cả. Chỉ khác là nếu lão Trần nói là khách nhân thì bọn họ sẽ ôm quyền đầu hơi cúi và nói là gặp qua chư vị hoặc là gặp qua các đại nhân, nhưng đám người Tôn ngộ Không thì lại khác còn họ là bằng hữu của lão trần mà là bằng hữu của thần minh thì là bằng hữu của tín ngưỡng trong lòng họ tất nhiên sẽ phải dùng kính lễ cao nhất để mà đối đãi được rồi hai trăm năm qua có sự tình gì phát sinh hay không trần minh hoàng đâu lão trần cất tiếng nói phá tan sự im lặng và mạch suy nghĩ của tôn ngộ không nghe tới đây thì có một nam tử trung niên bước lên phía trước chính là vị đại sư huynh lúc nãy Đứng trước lão trần tuy là bộ dạng hiện giờ hết sức bình thường, thậm chí nói trắng ra là chẳng có gì đặc biệt, chút khí chất nào, nhưng người này vẫn dạ một tiếng vô cùng rõng rạc rồi bước lên, chấp tay thì lễ, sau đó mới nói. Phải bẩm sư tôn, những chuyện ngài phân phó thì chúng đệ tử đã hoàn thành, đã ăn bài theo đúng chỉ lệnh của sư tôn, tất cả chỉ có hai sự việc phát sinh, một là ma chủng xá xuất thế sớm mười năm so với dự kiến, hai là người kia đã hoàn toàn. Bình phục tử hơn trăm năm trước, tính mạng đã giữ được, cạm thời không có vấn đề gì. Nhưng đệ tử làm mọi cách cũng không cách nào làm chóng tỉnh lại. Vật kia, hắn vẫn cứ nắm khư khư trong tay, không thể lấy ra. Lão Trần nghe tới đây thì gật đầu tòa về hài lòng, xong cũng chỉ nói, tốt, nòi nòa lên, chuẩn bị luyện chế trí tôn kỳ. Nghe tới đây thì cả đám cao tầng đều giật mình, toàn thân tê dần, mặt nóng bừng, hai con mắt bất chợt đỏ hoe. Từ sâu trong thích hải phóng thích ra một sự trùng kích vô cùng mạnh mẽ, tai của ai nấy đều ù đặc đi, thậm chí miệng của đại trưởng lão còn lầm bẩm giống như một lão nông lẩn thẳng. Chí, chí, chí tôn kỳ, là chí tôn kỳ. Là chí tôn kỳ mà trong truyền thuyết các chủ nói tới sau. Là thật sau, chẳng phải các chủ nói để luyện được chí tôn kỳ gần như vô vọng ư, vậy mà mới hơn vạn năm chứ bao nhiêu. Lập tức nói lên một trận xôn xao từ phía đám cao tầng. Lão Trần thấy đám người của mình thất thố như vậy thì cũng mặc kệ, không có biểu tình gì. Hắn quay người lại nói với đám người thô ngộ không, cho tà đi chuẩn bị một chút. Nói rồi hắn lại vẫy đám đệ tử của Nguyệt Hoàng Tuyển bước lên phân phó cho bọn đại trưởng lão đưa đám tiểu bối này đi khảo chắc và thức tỉnh hỏa diễm, lát cho chúng vào quan sát. Sau đó quay qua chỉ Nguyệt Hoàng Tuyển phân phó Minh Hoàng, Thu Thủy các người hỗ trợ Nguyệt Hoàng Tuyển dung hợp một khối ma hỏa châu, hắn có chân hỏa nhưng là chúng sinh nghiệp hỏa tạp niệm quá nặng, dùng ma hỏa châu giúp hắn khu trừ, nâng cao độ tinh thuần của hỏa diễm lên, hắn khống hỏa còn chưa được tốt, các người truyền thủ pháp khống hỏa bí truyền cho hắn, năm canh giờ sau bắt đầu luyện kỳ. Đại sư huynh cùng đỡ tử lúc nãy và đám cao tầng nghe thấy hai chữ chân hỏa thì lần nữa thất thố cái miệng mở to, hai mắt rúng động, có làm dầm mấy tiếng bàn tán rất nhỏ trong đám đông, là là vô thượng chân hỏa trong truyền thuyết mà các chủ nói đến sau. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Đúng vậy, không ngờ đời ta lại được tận mắt chứng kiến Trần Hỏa xuất thế. Tuy là vô cùng kinh hỷ nhưng dù gì những tên này cũng đều là lão yêu quái cho nên rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình. Trần Minh Hoàng cũng đại diện bước lên hành lễ với lão Trần rồi quay qua thì lễ với Nguyệt Hoàng Tuyền mà nói Ta là Trần Minh Hoàng, đây là sư muội Trần Thu Thủy, mời đại nhân theo chúng ta. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chắc tay đáp lễ cười nói Ta là Nguyệt Hoàng Tuyền, hai vị cứ gọi ta Hoàng Tuyền là được cùng là người một nhà cũng đừng có cái gì câu nợ tiểu tiết tuy biểu tình này câu nói này sự chân thành này của Nguyệt Hoàng Tuyền đã gần như xóa đi khoảng cách hắn và hai người này nhưng trước mặt Lão Trần bọn họ không thể làm ra biểu tình thất kính cho nên vẫn đưa tay nói mời đại nhân Nguyệt Hoàng Tuyền cười khổ dẫn đám đệ tử đi theo ba người họ ra tới cửa thì cũng tách ra làm hai nhánh bay về hai ngọn núi khác nhau Lão Trần và đám tôn ngộ không cũng bước ra khỏi đại điện bay về hướng chủ phong Tất cả ấn tượng về con người cảnh vật nơi đây đã đánh vỡ toàn bộ nhận thức của Tôn Ngộ Không về luyện khí sư ở đây hay còn được gọi là tượng sư. Bởi khi nhắc tới luyện khí thực ra là thợ rèn pháp khí thì ai cũng nghĩ tới những vị đại hán hay những tu sĩ lượng thể có thân hình khôi ngô vạn vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, có múi các kiểu, uy mãnh bá khí, mình trần, tay cầm búa hay là khí cụ rồi liên tục gõ ra cả trăm ngàn vạn búa ở trên lò rèn nhưng ở đây có 50 vạn luyện khí sư, từ học đồ cho đến đại sư, tất cả đều toát ra khí chất bất phàm, từ trang phục tinh mỹ thống nhất cho đến dáng vẻ thành nhã thất tục, cho dù Khôi Ngô hay là Anh Tuấn thì cũng đều như vậy cả. Nếu trần Hồng không đeo theo một cái búa và không được giới thiệu là tượng sư thì chắc chẳng ai có thể tin được những người này lại đều là tông sư luyện khí. Tôn Ngộ Không bay vút lên, ngang hàng với lão Trần, rồi cười hăng hắc mà hỏi, lão Trần, ở đây toàn bộ đều là tượng sư sao? Ta, ta lại thấy không giống. Lá Trần nghe thấy vậy thì gắt lên. Làm sao? Ngươi thấy không giống ở chỗ nào? Không thấy bọn chúng đều đau búa hay sao? Ngộ Không thấy mình hỏi cũng hơi vô lý, cho nên cười mà chữa ngượng. Tất nhiên là thấy. Chỉ là sao Thợ Gian mà ăn mặc đẹp quá vậy? Lò Gian cũng người trắng lệ nữa. Lá Trần nghe thế thì liền nổi sung lên, hai mắt trừng trừng nhìn tuôn Ngộ Không mà quát. Thợ Gian thì làm sao? Thợ Gian thì không được ăn mặc đẹp, không được ở cung điện tú lệ à? Lão Tử cứ thích như vậy có được không? Cái đầu của người bị cái gì à? Để Lão Tử dàn lại cho người cái tốt hơn. Nói đoạn Lão Trần rút cây búa của mình ra định nện vào đầu tôn ngộ không, nhưng đám người vô tri kỷ, phàm hinh, ngộ tâm lại chạy lại ngăn cản thì mới tách được hai người này ra. Trong lòng cả đám chẳng hiểu sao lại nổi lên suy nghĩ, không biết Lão Trần này có bị đa nhân cách hay không. Rõ ràng là khi gặp bọn hắn, Lão là người ngang đẳng bá đạo, là có phần hơi quá đáng. Khi về đây thì rõ là có khí thế của một bậc tông sư, cao cao tài thượng, để người ta kính ngưỡng nhưng vừa được mấy phút thì đã lại cư xử thế này ngang ngược bô láo đến mất cả thân phận và họ cũng thắc mắc không biết đám đệ tử của lão trần có biết chuyện này không nếu biết hắn thế này thì còn tôn sùng hắn nữa hay không đây thế <cười> nhưng đám người tôn ngộ không làm sao mà biết được mấy chục vạn năm gây dựng thế lực này Bọn đại trưởng lão, đại sư huynh Minh Hoàng là những người theo lão Trần từ trước cả khi khai tông lập phái, không phải bọn họ không biết tính khí của lão như vậy, nhưng thực sự sự sùng bái này xuất phát từ sâu trong nội tâm, từ sâu trong thân tâm niệm ý, thậm chí nó trở thành chấp niệm của họ. Bởi vì lão Trần không chỉ năm lần bảy lượt nhặt về cái mạng cho bọn hắn, qua bọn hắn như thân bằng cố hữu, huynh lệ trong nhà, như hài tử, tôn tử mà thật lòng đối đái. Năm mươi bạn người này Lão Trần đều có thể chỉ mặt đặt tên hết thảy không sót một ai, bởi vì sự trưởng thành của mỗi người đều có bản tay hắn trực tiếp dạy bảo. Hơn thế là bọn hắn còn không ngừng cùng nhau vào sinh ra tử, bọn hắn biết Lão Trần là một bậc chính nhân quân tử, ân oán tình thù phân mình rõ ràng, có nợ nhất định sẽ trả, có ơn nhất định sống chết cũng phải báo. Đặc biệt Lão Trần còn là người vô cùng bao trà khuyết điểm, đến mức là ta không cần quan tâm ai đúng ai sai, người động đến người nhà của ta, ta xử lý người trước đã còn người nào đúng người nào sai ta về nhà ta tự dạy xong lão trần đích thân dẫn đám người tôn ngộ không bay về thiên kỳ phong là ngọn chủ phong cao nhất trong cửu đại thần phong của thiên kỳ các hắn sắp xếp cho đám người riêng một biệt viện tuy rằng vô cùng xa hoa trắng lệ nhưng khi bước vào trong thì lại rất gần gũi ấm cúng ánh sáng từ lưu tinh thạch toát ra nhẹ nhàng có hương thơm nồng nàn khiến cho cả đám thanh tịnh có một cỗ từ sướng âm thầm trùng kích vào tâm thần trên bàn cũng bày đủ các loại linh thực, linh tiểu toát ra đủ các loại kỳ hương dị sắc, nguyên lực phảng phất như sương mờ mờ ảo quấn quanh. Lão Trần hắng rộng ho lên một cái, cắt đứt tư duy của mỗi người rồi nói: các người tùy tiện ăn uống rồi nghỉ ngơi, năm canh giờ sau ta tới đón. Vừa nói xong, lão Trần cũng vụt sáng lên hư không rồi tiêu thất. Tôn ngộ Không còn có mấy điều thắc mắc muốn lão giải khai, nhưng lão đã đi mất, cho nên đành phải để lại hỏi sau. Hơn nữa đám người tôn ngộ không lúc này cũng khá là mệt mỏi, một là do lần đầu trải qua Nazi còn chưa quen, thân thể sau khi hoàn thành đại Nazi cũng hoàn toàn chưa có khớp với linh hồn, toàn thân có một chút vô lực giống như người đi mượn xác Hai nữa là bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái tốt nhất để mà luyện kỳ. Bọn người vừa mới hưởng dụng một chút linh thực và linh tiểu được một khắc đồng hồ thì có mời mang trang phục và đan dược tới. Một nam tử chừng 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng gương mặt chữ điển, nhìn phong phạm rất nhỏ nhã hiền tử bước vào, theo sau là chừng 10 người nữa bưng các khay trang phục và những bình đựng đan dược. Nam tử dẫn đầu bước lên phía trước chắc tay thí lễ. Tần trí thành, bái kiến chư vị đại nhân, ta là trưởng lão của an khách đường, phụng mệnh tới buổi tiếp chư vị. đây là trang phục khách khanh trưởng lão cùng với đan dược hồi nguyên đan thượng phẩm, chư vị chỉ cần luyện hóa hai viên là trong ba canh giờ có thể hồi phục tới tám thành thể trạng. Người nam tử này vừa nói thì đám người đứng sau lần lượt bưng các khay trang phục và đan dược lên, cho bọn tôn ngộ không. Mỗi người được một bộ bào phục màu tử kim, được may đo vô cùng tinh xảo, có theo hoa văn ở cổ áo, tay áo, vạt áo, đó là hình những đám vân vụ lợn quanh. Ở giữa ngực thì là nam là mặt kỷ lân, nữ là khổng tước. Bào phục này có phong cách khá giống với bào phục của đám cao tầng thiên kỳ các, chỉ khác nhau về màu sắc và hoa văn. Bên vai trái còn có theo hình một chiếc búa. Có hai bàn tay, cùng nắm và cắn búa. Đây chính là biểu trưng mang tính tiêu chí của khách khanh trưởng lão, thể hiện thân phận và địa vị của người mặc. Sau đó mỗi người có một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc, bên trong có mười viên đan dược màu trắng như là sữa tinh khiết, to cỡ như ngón tay cái, có hoa văn ẩn hiện nổi lên trên, bề mặt của đan dược, ẩn ước như đang chuyển động vờn quanh. Bạch Trương tử chút một bốc ra lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ buồn rủn tay chân, không thể nào đứng vững. Hắn làm ra biểu tình, giống như là có chuyện gì vậy khiến mọi người bất giác lo lắng. Nhưng rồi Bạch Trương Tử lại, pe lên một tiếng, sau đó mới nói, thật là sảng khoái. Lắm người tôn ngộ không nhận đồ rồi cảm ơn, trần trí thành cũng cáo từ rồi đưa thủ hạ lui ra. bọn người tôn ngộ không cũng ăn uống thêm một chút, rồi theo cầu thang đi lên tầng hai, tự chọn phòng riêng cho mình. cả bọn tắm rửa phục dụng đan dược rồi tĩnh tọa luyện hóa, dưỡng thần... Ở đây có tụ nguyên trận cao cấp nên nguyên khí nồng đậm gấp mấy chục lần bên ngoài, khiến cho cả đám nức nở không thôi. Tôn Ngộ Không lúc này đã lâm vào trạng thái dưỡng thần, nhưng sau một lát bất giác thần thức của hắn bị hám sâu, rồi chìm vào mộng mị, bất ngờ hắn lại thấy khung cảnh quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ, bên khung cửi lớn mộc mạc có một nữ nhân đang ngồi dệt vải, một nam nhân khác đứng bên cạnh. Tôi ngộ không cố rủi mắt, thậm chí là thôi động hỏa nhãn kim tinh tới cực hạn, để nhìn cho rõ, bởi vì khung cảnh tuy giọng quen thuộc mà lại vô cùng huyền ảo, chẳng có gì là rõ ràng cả. Bất ngờ là nữ nhân kia lại cất tiếng nói, tiếng nói nhẹ nhàng, lúc mơ lúc tỏ, làm tôi ngộ không càng hám sâu vào cơn mộng mị. Bất hối, không biết đại ca, khi nào thì sẽ tới. Người nam tử kia vuốt mái tóc của nữ nhân, rồi nhìn nàng âu yếm nói, ta cũng không rõ nữa, hy vọng là anh mang vật kia tới kịp. Bây giờ thần thức của Tôn Ngộ Không đã là ổn định hơn một chút, hắn vô cùng bất ngờ là mình lại được chìm vào một đoạn ký ức của Kim Tôn. Còn người nữ tử kia thì hắn đã biết tên chính là Trần Hồng Mai, vợ của Kim Tôn, mẫu thân của hai cái tiểu thổ tiểu linh. Lúc này Trần Hồng Mai lại nói nhưng chất giọng đã có chút buồn vã và lo lắng. Nhớ đại ca hắn không tới kịp thì phải làm sao đây? Tiểu thổ tiểu linh phải làm thế nào? Kim Tôn chấn an, nàng yên tâm. Nếu lão Trần hắn không tới kịp thì ta đã có biện pháp tuy tỷ lệ thành công là vô cùng nhỏ, nhưng ít ra cũng có một tia hy vọng. Trần Hồng Mai dừng không cười lại, Ngọc Thủ lau đi một dòng lệ nóng hổi lăn trên vỏ má, có chút nức nở mà nói. Nếu cây thương cung kỳ này mà được luyện chế thành trí tôn kỳ thì hay biết mấy, khi tiểu thổ tiểu linh của chúng ta đã. Theo dõi tới đây, thì tôn mộ không bị gọi giật mình tỉnh dậy, có tiếng gõ cửa, rồi tiếng gọi lớn ở dưới sảnh. sư tồn có lời mời chư vị xuất quen. Trần Trí Thành phụng mệnh. Ngành đoán chiêu vị ở nham vương phong. Tôn ngộ không thở dài một tiếng rồi cũng lục đục đi ra, cũng quên, à không quên gọi ngộ âm và mấy người nhanh chóng tập hợp dưới sảnh, rồi theo trần trí thành bay về ngọn núi nằm ở phía tây, chính là ngọn nham vương phong. ở đây con nham vương chỉ chính là nơi thiên kỳ các dùng để luyện khí. Ngọn nham vương phong này không phải lớn nhất nhưng lại toát ra khí thế mạnh nhất. Càng đến gần thì đám người càng cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng ngày càng lớn, liên tục có sóng xung kích đánh ra từ vòng quanh ngọn núi. tới gần hơn, họ nghe thấy tiếng kim thiết va chạm. Những tiếng nổ đình đoàng liên tục, thỉnh thoảng ở một góc núi còn có tiên kiếp giáng xuống. Vô chi Kỳ liền tò mò hỏi, Chí Thành trưởng lão có thể giới thiệu cho chúng ta về ngọn sơn phong này không? Tân Chí Thành có vẻ áy náy nói, thật ngại quá, Chí Thành sơ xuất rồi. Như trừ vị thấy đây là nơi thiên kỳ các luyện khí. Ở trong lõi của sơn phong này có nhàm vương trì, có một cái hồ dung nhàm rất lớn, nó có sức mạnh vô cùng kinh khủng cho nên rất thích hợp với việc luyện khí, luyện kỳ. Ngọn sơn phong này được chia làm năng tầng, tầng thấp nhất là cho đệ tử mới nhập môn, làm nơi giản luyện thân thể, làm quen với hỏa diễm và học tập những luyện khí cơ bản. Tầng thứ hai, thứ ba và thứ tư theo thứ tự là lợi luyện ra vũ khí, linh cấp là linh khí, thiên khí và thần khí. ở đây chiến đấu bằng cả pháp khí chứ không phải là mỗi thương khung kỳ, cho nên chúng ta cũng cần luyện cả binh khí nữa. tầng thứ năm là tầng cao nhất ở trung tâm, trực tiếp trên bề mặt nhâm vương chỉ. tầng này lại chia ra làm 3 vòng, vòng ngoài là các trưởng lão phổ thông, ở tầng giữa là thập bát trưởng lão và tầng cao nhất của thiên kỳ các mới được vào. còn vòng thứ ba thì chỉ có duy nhất các chủ, đại trưởng lão và đại sư huynh mới có thể tới. Duy chỉ có tầng thứ năm này mới là nơi luyện thương không kỳ. Tám người vừa nghe vừa gật gù, Vừa nghe xong thì bọn họ cũng đã tới một cái đại môn trên vách núi. Đại môn này được xây bằng hắc thạch không quá lớn, nhưng là có nham thạch nóng chảy đang luồn lách ở bên trong các khe hở của hắc thạch. Cánh cổng tỏa ra khí thế rất bá đạo, nguy hiểm và sức đẻ vô cùng mạnh mẽ. Đám người bước vào trong một cái đường hầm dài chừng một dặm, sau khi đi ra thì lập tức đập vào mặt họ là một luồng sóng nhiệt đè ép lên lồng ngực, làm cả đám cảm thấy hô hấp khó khăn. Trước mặt đám người hiện ra một cái nham chỉ vô cùng vô cùng rộng lớn, có các phòng lơ lửng giữa không trung xếp thành hai vòng tròn bao quanh một cái cung điện ở giữa. Những phòng kia đều là những phòng luyện khí, ở mỗi phòng đều có một cột dung nham nối thẳng từ sàn phòng xuống nham vương chỉ. Trần Chí Thành dẫn đám người bay tới trước cửa cung điện ở chính giữa rồi bẩm báo: "Phẩm sư tôn, đệ tử đã đưa chư vị đại nhân tới." Ở bên trong lúc này vọng ra giọng nói của Lão Trần, vào cả đây. Cả đám lục tục đi vào, cung điện này cũng giống với lối kiến trúc của những cung điện phía ngoài, bình thường chỉ có Lão Trần, Đại trưởng Lão và Trần Minh Hoàng là được vào cung điện này, nhưng hôm nay toàn bộ có mặt đầy đủ. Thập bát trưởng Lão, cả đám cao tầng, còn họ đều ngồi xếp bằng trên các trụ đá khác nhau, những trụ đá này có cao có thấp, so le không đồng đều, cũng là không có quy tắc hay sắp xếp gì khác. Lão Trần lúc này đã thay đổi một bộ bào phục màu đen, nhìn qua vô cùng uy dũng bá khí, mạnh mẽ vô song, chứ không có bộ dáng không ra gì giống như trước đây. Người không biết thì sẽ nói là người đẹp bỉ lụa, nhưng với những người đã thông thấu thì sẽ thấy, Lão Trần trước đây ăn mặc và cứ xòe xòe như vậy là do án có mục đích riêng mà thôi. Tôn ngộ không cũng nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền đứng bên cạnh Lão Trần, mặc bào phục màu tím như đám người của mình. Còn bọn đệ tử Nguyệt Hoàng Tuyền dẫn theo thì đã thay đổi trắng như đệ tử thông thường ở thiên kỳ các. Bọn người đến trước mặt Lão Trần, lúc này nhiệt lượng kinh khủng ở đây đã làm bọn tôn ngộ không lấm tấm mồ hôi đầy trán, Mấy người dịch dương, phủ dung, phảm hình, ẩn ước còn có mồ hôi lăn trên má, trên cổ, biểu tình có chút không quen, cảm theo một chút khó chịu. Lão Trần đảo qua một vòng, thấy nó đầy đủ liền nói, được rồi, vậy thì bắt đầu thôi. Vừa giấc lại, Lão Trần liền niệm mấy cầu chú ngữ rồi phóng ra một cái đỉnh lô màu đen tuyền trên thân nổi lên những phủ văn. Màu vàng kim vô cùng cổ lão và tinh xảo. Ở đỉnh lô, bay ra giữa đại điện, ngay giữa trận pháp mà đám cao tầng đã bài trí và chấn giữ, đỉnh lô xoay tít giữa không trung, phóng thích ra khí thế bàng bạc, và nhiệt lượng thì ngày một tăng cao. Lão Trần ngồi xếp bằng trên bảo tọa hắn bắt đầu đọc khẩu quyết, tay liên tục bắt cả trăm ngàn cái thủ pháp vô cùng phức tạp Ở phía bên dưới các tượng sư cao tầng cũng đang phụ trợ đánh giá thủ pháp và đỉnh lô, vào nham chỉ, một nhóm khác thì đang sơ luyện bật liệu, đều là chân tinh rượu thạch. Từng khoảng ba khắc sau, Lão Trần hét lớn, tới lúc rồi, chúng đệ tử theo chỉ lệnh. Tất cả đồng thanh vâng một tiếng, rồi Lão Trần bắt đầu đọc khẩu quyết. Tinh vẫn phương hoa trầm nguyệt nguyệt, yên trì chỉ, chỉ thiết vạn vô song, tam hoa như nhất, yếu nguyên đỉnh, tiểu vị hồng hoang, tam vị khai linh linh tư hữu thiên linh khởi, nhất niệm vĩnh hằng vĩnh thế oai lần lượt theo khẩu quyết của lão trần hồ vang là yên chỉ tiết được đại trưởng lão quán trú vào trong đỉnh lô. khi theo câu thứ hai là linh diệp tam sinh hoa, tiếp đó là một cái mặt kỳ màu trắng tinh khiết, sau đó mới là các loại thiên tài địa bảo phụ trợ. Ngay sau khi nắp lô đóng lại, lão trần tiếp tục đọc hai câu tam hoa quý nhất bình vũ trụ nhất nhất vô cùng định thương khung. Lời còn chưa dứt thì đỉnh lô lập tức rung lên dữ dội, Lão Trần đứng dậy quay qua nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền Giống như đã được thương lượng với nhau từ trước Nguyệt Hoàng Tuyền liền hiểu ý gật đầu rồi lập tức ngồi lên bảo tọa vị trí lúc nãy của Lão Trần sau đó hai tay liên tục đánh ra 18 cái thủ pháp tuy không quá là tinh hoa khéo léo, không có gì ảo diệu mà ngược lại còn rất là chậm rãi chắc chắn cũng không có dị tượng gì xảy ra Nhưng sau khi cái thủ pháp thứ 18 kết thúc Trong thân Nguyệt Hoàng toàn bất giác bùng lên một ngọn hỏa diễm màu tử kim vô cùng trắng lạ, ánh lửa trong suốt bập bùng, phiêu phù, ưu diễm. Hai mắt của Nguyệt Hoàng Tuyền mở ra chừng lớn, rồi hai tay phóng thích ra hỏa diễm đánh thẳng về phía đỉnh lô miệng hét lớn, "Chúng sinh nhập hỏa!" Lúc này, đỉnh lô rung lắc dữ dội, nhưng tưởng rằng là được tiếp thêm hỏa diễm vô cùng bá đạo này thì sẽ phát sinh dị trạng gì đó kinh khủng lắm, thế nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Khi chúng sinh nghiệp hỏa vừa mới bao khỏa lên khắp đỉnh lô, thì lập tức đỉnh lô cũng chậm rãi dừng lại, rồi nhẹ nhàng yên ổn, thiêu phủ giữa không gian, giống như nó được thứ gì đó xoa dịu, không hề phát sinh dị trạng hay sự cơn mãnh như vừa rồi. Yên chỉ thiết cũng dần được nung chảy, trở thành một dòng thiết dịch đỏ đỏ, nhẹ nhàng phiêu phủ trong đỉnh lô. Nó chậm rãi bao bọc lại rồi dung hợp với những thiên tài địa bảo khác ở bên trong. Linh Diệp Tam Sinh Hoa lúc này cũng ẩn ước phai tàn. Rồi có xu hướng hóa thành ba đạo lưu quang tách rời nhau, nhưng vẫn quấn quyết thành một đoàn ánh sáng tam sắc. Lão Trần thấy vậy thì gật gù, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đám người Tôn Ngộ Không cũng nhìn sang, thấy biểu tình thà lòng của Lão Trần thì cả bọn yên tâm phần nào. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng ghé tai hỏi, mất bao lâu thời gian? Lão Trần khẽ lắc đầu, ta không biết. Tôn Ngộ Không phát mộng mà hỏi, chẳng phải ngươi là tượng xưa hay sao, sao lại không biết? Các trần mặt vô biểu tình cũng không có gắt, mà vẫn nhẹ nhàng nói, vì ta chưa luyện trí tôn kỳ bao giờ. Tôn ngộ không, định hỏi nữa, nhưng đúng là nếu còn tiếp tục hỏi thì mình sẽ trở nên vô cùng vô duyên. Hơn thế nữa, hắn chưa bao giờ có thiện cảm với mấy cái lò luyện. Ngay khi tới chỗ này thì hắn đã không thoải mái rồi. Khi nãy thấy cái đỉnh lô khủng bố, uy áp phát ra bàng bạc, thì tôn ngộ không quả thực đã muốn bỏ chạy ra ngoài. Vì ký ức năm đó bị luyện hóa trong đỉnh lô của thái thượng lão quân lại ùa về, nó vẫn còn y nguyên trong thức hải, làm cho hắn nổi da gà, toàn thân run lên. Nên bây giờ Tôn Ngộ không sợ nếu hắn hỏi thêm thì ai mà biết được lão trần có nổi sung lên do ném hắn vào trong đỉnh lô kia hay không? Nếu thực sự bị ném vào đó thì... nghĩ đến đây, bất giác lão trần trận mắt nhìn Tôn Ngộ không mà hỏi, ngươi còn hỏi gì nữa không? Hay là để ta cho ngươi vào trong đó mà xem cho rõ? Tôn Ngộ Không nghe thấy vậy giật mình sống lưng lạnh toát, vội vàng xua tay nói, Ấy, không có gì. Ngộ tâm, con không mau mang trả cho đại nhân, nào, để ta lau mồ hôi cho ngài. Biểu tình này của Tôn Ngộ Không làm Lão Trần suýt thì phì cười, vì trong thức hải Lão Trần biết Tôn Ngộ Không rất sợ đỉnh lô, cũng là tình cờ Lão tiếp thu được một số đoạn ký ức tiếp nối được lưu giữ ở trong kim cô bổng, những ngày trước đây khi mà lần đầu bọn họ gặp nhau. Cả đám người không còn phát sinh sự tình gì nữa, ngồi xếp bằng chung quanh theo dõi biến hóa trong đỉnh lô. thi thoảng lại có mấy vị trưởng lão đánh thêm pháp quyết chú ngữ, hay là thêm vào đó thiên tài địa vào. Thời gian cứ thế bất giác đã trôi qua ba tháng, tất cả không hề rời khỏi mà đều ngồi yên tại chỗ như vậy suốt ba tháng trời. Thế nhưng lại không có một ai có cảm giác nhàm chán cả, bởi vì khi toàn bộ tinh khí thần tập trung vào bên trong đỉnh lô, châm ngưỡng sự biến hóa ảo diệu bên trong khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ có Nguyệt Hoàng Tuyền vì lý do là tu vi chưa đủ, cộng thêm với việc sử dụng chân hỏa mức cực đại trong thời gian dài, cho nên liên tục phải phục dụng đan dược. cho tôi hôm nay tuy rằng còn duy trì được, nhưng gương mặt đã tái nhật, hốc hác, mắt trũng sâu, hơi thở có chút nặng nề, nhưng hai con người trong vắt vẫn còn lóe lên tinh quang. Bất ngờ vào một thời khắc khi mà toàn bộ tài liệu đã dung hợp lại thành một thể, thành một khối thiết dịch nóng đỏ, tròn và đang không ngừng xoay trong đỉnh lô, thì đỉnh lô lại dung lên bẩn bật lão trần mở trừng hai mắt lập tức đứng phát dậy miệng lẩm nhẩm gần ra từng chữ tới lúc rồi lão trần dứt quát giật phăng cái bào phục khỏi người để mình trần chỉ mặc mỗi một chiếc quần màu đen ăn để lộ ra thân hình mười phần coi ngộ trắng kiện nước da ngâm khiến cho các khối cơ bắp càng hiện lên rõ ràng và sắc nét trên hai bên ngực hai bả vai cầu vai và chạy dọc theo hai cánh tay là hình xăm những phủ văn cổ lão lúc này Đường cao khí thế bá đảo tuyệt lân của Lão Trần phát tiết ra, thì những hình xăm ấy cũng sáng rực lên ánh tinh quang rượu vậy. Tay hắn cầm búa, khí thế bạo vang, toát ra uy áp, làm chấn động cả không gian. Đám người thiên kỳ điện thấy vậy hai mắt đỏ hoe, da mặt thì tê dại đi, ánh mắt nhìn Lão Trần mà toát lên vẻ sùng bái vô cùng vô tận. Lão Trần cất tiếng, nhưng tiếng nói lúc này là âm vang trầm thấp như âm rộng của thần minh buông xuống lúc chuyển đạo cho chúng sinh vậy. Đây là thời các vô thượng quang vinh của thiên kỷ điện, các người xem cho kỹ. Nói tới đây lão Trần hét lớn một tiếng rồi cầm búa lao thẳng vào bên trong đỉnh lô. Lúc vừa vào bên trong lập tức lão dùng tay không bắt lấy khối thiết dịch nóng đỏ to hơn cả cái đầu lão rồi không chần chừ mà dùng búa nện liên tục. Đầu tiên khối thiết dịch kia còn chống cự quyết liệt, muốn trốn tránh khỏi cố sức mạnh vô cùng vô tận của lão Trần, nhưng chỉ sau chừng nửa khắc hơn một ngạn, Ngàn vạn ức quai búa được đập ra, thì khối thiết dịch này đã hoàn toàn chịu khuất phục, xinh hoa trở lại và để mặc cho lão Trần tùy cơ nhào nặn. Cứ thế liên tục lại thêm 9 ngày nữa trôi qua, lúc này toàn thân lão Trần đầm đìa mồ hôi, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp cơ thể, trượt dài trên mỗi thớ cơ, cho người ta một cảm giác vô cùng cuốn hút. Nếu như nữ nhân nhìn vào, đại khái là có thể dụng chứng lúc nào không rõ. Ai mà cưỡng lại được một nam nhân mạnh mẽ, thật toàn thập mỹ như thế này? bởi đâu phải các anh Tuấn tiêu xái mới là đẹp mới là cuốn hút tới tối ngày thứ 9 tiếng búa rèn bắt đầu dồn dập linh Văn trên cơ thể lão Trần bất chợt nổ bắn ra tinh Quang Kim Quang Đại Thịnh lão vừa quay búa đập liên hồi hơi thở bắt đầu gấp gáp quát lớn cải quân mau xuất ra ba giọt bản mệnh Kim huyết nhanh Châu cải quân đang ngồi theo dõi kỳ biến đang hãm sâu vào trong cả ngộ chân nghĩa của lực đạo Khi ngà bậy giật mình, hắn cũng không kịp suy nghĩ bất giác đánh ra ba giọt bản mệnh kim huyết bay về phía đỉnh lô, lúc này đang xoay tròn và rung lắc dữ dội. Bản mệnh kim huyết của châu khỏe quân vừa bay vào bên trong thì lập tức tiếng búa chậm lại, nhưng là vô vực cùng mạnh mẽ và có tiết tấu. Tiếng búa đập vang trầm làm không gian cũng chấn động theo mỗi nhịp búa, đi đùng. Thêm một khắc thời gian, tiếng búa vẫn rèn vang, ẩn nước ngày càng mạnh mẽ. Nhưng theo đó còn có tiếng cười của lão Trần vang lên, tiếng cười vô cùng kinh hỉ, thống khoái và có phần còn là điên dại nữa. chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi âm điệu của lão Trần lúc này. bên ngoài của ngọn nham vương phong lúc này bất chợt có mây đen cuồn cuộn u nùn kéo tới, ức vạn lôi điện chằng chịt trên bầu trời, cắt xé bầu trời ra làm trăm ngàn mảnh nhỏ. ở bên trong nham vương chỉ lô đỉnh cũng dùng lắc dữ dội, kim quang đại thịnh nổ bắn ra, kèm theo với một cỗ uy áp ngập trời bất chợt có một quang đàn từ bên trong bắn ra, chính là Lão Trần bị phun ra ngoài. Người ta thấy Lão Trật vật đứng dậy, hai mắt đỏ ngầu, trên miệng còn có một vệt máu chảy dài, xuống đến tận cầm. đám cao tầng của thiên kỳ các hút hoảng cất tiếng gọi các chủ, định lao tới đỡ, thì Lão Trần đã nổ bắn ra và lao vào bên trong đỉnh lô một lần nữa. đám người tôn ngộ không thấy vậy thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tại trưởng Lão run giọng nói, là lôi kiếp, lẽ nào, lẽ nào các chủ thành công rồi sao? Trần Minh Hoàng cũng run run giọng nói, quy ác này quá mạnh, mạnh gấp bội cả lôi kiếp của thương khung kỳ cấp cam, ta phải đi chợ giúp sư tôn. Trần Minh Hoàng định lao vào cùng với lão Trần gánh chịu lôi kiếp, nhưng hắn bị đám người kia ngăn lại, bởi vì sức lực của bọn hắn có vào đó thì chỉ một tia lôi kiếp cỡ này chạm phải thôi, cũng khiến bọn hắn hồi phi yên diệt. Người ta chỉ kịp nghe được mấy chục tiếng kim thiết va chạm vào nhau, rồi bất giác có tiếng của lão Trần cười to, vang vọng một chàng dài man dại. <cười> Tiếng cười còn chưa dứt thì đùng một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm rung động cả thương khung. Một cột lôi đình đánh thẳng từ trên trời xuống, xuyên qua ngọn nham vương phong, giáng thẳng lên đỉnh lô. Tiếng nổ chấn cho thiên địa run dày. Chấn cho toàn bộ người đây bắn ra khỏi vị trí cũ, dán hết lên vách tường. Toàn thân bọn họ đau đớn điên dại, lục phủ ngũ tạng chấn động, thất khiếu chảy máu. Lôi trụ Càng uy mãnh tuyệt luân, dùng tư thế xét đánh không kịp bưng tay mà đánh xuống, thì bỗng nhiên bên trong lôi trụ có một tia sáng, xích hồng sắc lóe lên, sau đó là một cột sáng xích hồng sắc, vươn mình, ống trụ lại với lôi kiếp, rồi lại đùng một tiếng vang động cả thiên địa, một cột sáng màu xích hồng sắc rội ngược bắn lên thương khung, đánh tan lôi kiếp và kiếp vân đang vần vũ. Ánh sáng đánh tan tác cả vân hải xung quanh trăm dặm, làm cho đất trời sáng rực cả lên mọi thứ bất giác trở nên vô cùng tĩnh mịch trong một nhịp hô hấp. toàn bộ kim quang tán đi, đám người nhìn chung quanh vẫn còn một quang đoàn khổng lồ. sáng chói là vị trí đỉnh lô lúc nãy. vừa chỉ kịp lau mắt thì quang đoàn kim quang kia đã tiêu tán, để hiện ra một thân ảnh nam nhân mình trần, thập phần vĩ ngạn. chân thân tuy là chi chít nhưng vết rách máu chảy đầm đìa. linh văn trên cơ thể ảm đạm, nhưng đôi mắt thì vẫn ánh lên tinh quang rượu vậy. đặc biệt trên tay đang cầm một lá cờ lớn hình vuông, màu xích hồng sắc trên mặt kỳ có theo hoa văn kim sắc thật phần tinh mỹ cán kỳ dài gần hai thước đám người nhìn thấy vậy liền lắp bắp thành thành công rồi sao? các chủ các chủ thành công rồi tự tôn làm được rồi trí tôn kỳ trí thần kỳ thực sự xuất thế đám người cao tầng của thiên kỳ cát đồng loạt nước mắt nâng chồng bỏ qua hết thảy phong phạm cái gì mà tượng sư cái gì mà cao cao tại thượng lúc này tín ngưỡng của họ vinh quang của họ đang chân chân chính chính bày ra trước mắt tất cả quỳ dạp xuống đồng thanh hét lên cung linh trí tôn dáng lâm láo trần hai tay đỡ cây trí tôn kỳ trong lòng cũng là vô vàn cảm xúc hai tay hắn hơi run lên liền bay về phía đám người tôn ngộ không bất giác hắn nói châu khải quân bước lên đây châu khải quân chưa hiểu chuyện gì lắc khom lưng bước lên nhưng vừa đến gần láo trần thì lập tức láo thủ thế đánh liền hai trưởng vào đầu và ngực của châu khải quân làm cho hắn bắn ngược trở ra tuy không bị thương nhưng thất khiếu đã chảy máu bộ dạng vô cùng thê thảm Đám người tôn ngộ không thấy vậy thì còn tưởng có chuyện gì, còn định lao lên sống chết với Lão Trần, nhưng Châu Khải Quân lại cất tiếng nói, tồn thúc, ta không có việc gì. Đám người tôn ngộ không quay về phía Châu Khải Quân thì thấy hắn đứng dậy, cả đám giật mình khi thấy 5 cây thương khung kỳ của Châu Khải Quân nằm lăn lóc trên mặt đất. Đám người tôn ngộ không không thể tin được, chỉ với hai trưởng mà Lão Trần có thể bóc sạch số thương khung kỳ của Châu Khải Quân ra khỏi thể nội, đặc biệt còn không làm cho Châu Khải Quân bị tổn thương. Thương khung kỳ này đã được luyện hóa thành vũ khí, nhưng bây giờ cũng không có bị hạ phẩm cấp xuống. Lão Trần lại nghiêm giọng nói, bước tới đây. Châu Khải Quân nghiêm nghị bước tới, và trong tâm thức Châu Khải Quân cảm nhận được sự gần gũi và mời gọi của linh diệp tam sinh hoa trong cây thương khung kỳ kia, và đây là vật mà đã theo hắn từ khi mới được sinh ra, được truyền thừa từ cha mẹ ruột của hắn dành cho hắn. Bản thân hắn trước đây cũng đã không ít lần nghiên cứu về tam sinh hoa này, nhưng đều không cho ra kết quả. Tôn ngộ không định ngăn không cho Châu Khải Quân bước lên, nhưng bị ánh mắt kiên định và cái gật đầu của Châu Khải Quân làm cho khựng lại. Vừa mặt đối mặt với Châu Khải Quân, Lão Trần lập tức đưa cây chí tôn kỳ chán mà nói: của ngươi, mau luyện hóa đi. Cả đám vô cùng bất ngờ, nhất là đám người thiên kỳ các nhìn thấy vậy thì vô cùng ngưỡng mộ. Sao một thần vật như vậy, các chủ của bọn hắn lại trao cho một tiểu tử yếu nhốt như thế này. Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ ngưỡng mộ, khao khát chứ không hề có tâm tư gì khác, bởi vì đây là quyết định của thần minh trong lòng bọn hắn. Và bọn hắn nhảy vào nước sôi lửa bỏng, bọn hắn cũng không tử nan nữa là. Châu Khải Quân run rẩy đưa tay đón nhận, ngực phập phòng, hơi thở rồn dập. Hắn đã dung hợp ba giọt bản mệnh kim huyết vào đây, nên bây giờ việc nhận chủ chỉ là thủ tục thôi. Giữa Châu Khải Quân và cây trí tôn kỳ này đã có sẵn một mối tâm linh tương thông vô cùng bền chặt khi mới hình thành mối liên kết, tân thức của Châu Khải Quân đã lập tức bị hút tới một nơi. Bên trong là một thảo nguyên rộng lớn nhưng lại có phần hơi cằn cỗi, không trời không mây, cũng có tiếng nói như âm thanh của thiên đạo vang lên, nhưng là âm giọng của lão Trần khiến cho Khâu Khải Quân hãm vào trong cảm ngộ. Đây là khí trung thế giới của Chí Tôn Kỷ, nó sẽ theo người mà trưởng thành, cho tới một ngày diễn sinh ra sự sống thì người chính là thiên đạo, là khí trung chi chủ ấp thu tín ngưỡng của sinh linh nơi đây mà tiếp tục trưởng thành Ta đặt cây trí tôn kỳ này tên là Tam Hoa Kỳ Châu Khải Quân nghe thấy đây thì giật mình bất giác thanh tỉnh hắn nâng cao chí tôn kỳ lên quỳ xuống nói đà tạ các chủ ân nhữa này khải quân xin ghi tạc lát trần chỉ gật gù rồi nói Trần Tuân ngươi lên đánh một trận với Châu Khải Quân giúp vi sư thử trí tôn kỳ một tên nam tử khôi ngô dạ một tiếng rồi khách khí nói Châu Huynh xin chỉ giáo Sau đó cùng Châu Khải Quân thông qua lỗ thủng trên đỉnh núi bay vút ra ngoài, đám người cũng vội vàng bay theo. Ở trên không trung lúc này Trần Tuân đã tế ra chín cây thương khung kỳ, sáu tím ba lam, còn Châu Khải Quân thì vẫn cầm, hư hư duy nhất cây thương khung kỳ màu đỏ thẫm trên tay. Đám người tôn ngộ không thấy Trần Tuân là kiểu kỳ cảnh thì cũng không khỏi giật mình. Tuy bây giờ kiểu kỳ cảnh thì cũng chỉ là cường giả hạng hai, nhưng đánh với Châu Khải Quân là ngũ kỳ cảnh, mà bây giờ chỉ có duy nhất một cây màu đỏ này không biết phẩm cấp cụ thể thế nào, liệu có ngang với tử kim hay chỉ như màu lam? Trần Tuân phát ra uy áp để cho Châu Khải Quân hơi nhíu mày, nhưng cũng không có biểu tình gì, mà ngược lại còn rất bình tĩnh. Châu Khải Quân vận hết nguyên lực tế khởi ra tam hoa kỳ, cây chí tôn kỳ này lập tức phiêu phủ sau lưng hắn, rồi bất giác nổ bắn ra tinh quang, uy áp vàng bạc cũng được phóng thích ra, tích hồng sắc quang tuyến lóe lên, rồi bất ngờ cây tam hoa kỳ tan biến, quang tuyến tự hành quấn quanh thân. Quấn quanh hai ống tay của Châu Khoải Quân, rồi lập tức ngưng thực thành một tấm khôi giáp che kín toàn thân và hai ống quyền xáo màu đỏ có hoa văn kim sắc quấn quanh. Châu Khoải Quân cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô cùng tinh thần và bá đạo đang bùng lên trong thể nội, hắn trở nên hưng phấn cuồng hỉ rồi hét lên: "Trần huynh, xin chỉ giáo!" Sau đó không chút chần chừ lao thẳng về phía Trần Tuân. Trần Tuân thì rút cây búa đeo bên hông, thôi động nguyên lực biến cây búa lớn cả chục lần lên, đã cao bằng cỡ thân người. Cái đầu búa to có thể sẵn sàng đập nát đầu bất cứ ai. Một búa toàn lực của kiểu kỳ cảnh đập tới, châu khải quân rõ ràng có thể né tránh, nhưng không. Hắn đàn chéo hai tay trước ngực, cứng rắn đón đỡ một đòn. Đôi quyền xáo phía trước càng sáng lé lên, nổ bắn ra tinh quang. Tám người bên dưới không khỏi lo lắng hết lên. Khải quân, cẩn thận. Trần Huynh xin nương tay. Thế nhưng, bỏ nhà ngoài tai những lời này, hai tên đang hừng hợp chiến ý lao vào nhau như hai đầu châu điên. Trong một cái chớp mắt, đinh một tiếng chói tai kéo dài, quyền sáo và búa của Trần Tuân đã va chạm vào nhau. Sóng xung kích làm cho không gian chung quanh cũng phải vặn vẹo, đại địa run lên. Không như dự liệu của đám người hay như tưởng tượng của Trần Tuân là Châu Khải Quân sẽ bị một búa này đập bay, bởi vì cái lạch trời có ngũ kỳ cảnh và kiểu kỳ cảnh là không thể vượt qua. Thế nhưng không... Châu Khải Quân cứng rắn đỡ lại một búa kia, khiến cho Trần Tuân hai lần vận công, vòng hết sức lực cũng không thể đẩy Châu Khải Quân lui lại. Châu Khải Quân tuy đã dùng tới hết sức bình sinh để mà cứng rắn chống đỡ, toàn thân đã run lên, nhưng hắn không khỏi kinh hỷ, khi mà cỗ sức mạnh này lại bá đạo đến thế. Ngũ kỳ cảnh một kỳ có thể đỡ được một đoàn toàn lực của kiểu kỳ cảnh mà không bị thương, chứ đừng nói là bị đánh lui. Khi chỉ là luận bàn, tuy là trí tôn kỳ, nhưng Trần Tuân không khỏi cảm thấy xấu hổ. Khi mà không thể đánh lui Châu Khải Quân, một lần nữa Trần Tuân thôi động pháp lực lên tới cực hạn, hai tay nhấn mạnh vào cây búa. Lúc này Châu Khải Quân cũng đã hào hết phần lớn lực lượng không thể tiếp tục chống đỡ nên bị đánh lui lại chừng hai thước. Nhưng trước đó hắn cũng kịp, dồn sức đẩy lui Trần Tuân tới gần một trượng. Hai người tiếp tục lao vào so chiêu, cả hai đều là thể tu cho nên hoàn toàn quyền đấm cước đá đơn thuần, tư thức đánh ra không có hòa mỹ biến ảo. Tuy là Tu Vi cao hơn Châu Khải Quân rất nhiều, nhưng phải sau nửa canh giờ giao phong, Trần Tuân mới ẩn ước giành được chút thượng phong. Lại thêm một canh giờ, Châu Khải Quân vì Tu Vi thấp hơn nhiều, lại thêm nguyên lực tích lũy không đủ cho nên dần dần bất hùng hãn hơn. thế nhưng Trần Tuân cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hắn phải thâu động cực hạn cả 9 cây thương khung kỳ mới có thể cầm cự tới giờ, trong lòng thì không ngừng cảm tán sự bá đạo của chị tôn Kỳ. Chỉ một cây thôi mà đánh coi như ngang tay với kiểu kỳ cảnh, có tới 6 cây tử cấp lại là người thành danh, lâu nằm như hắn. Đám người tôn ngộ không ở bên dưới không khỏi nuốt nước miếng ứng ực, tầm kinh thán sức mạnh của trí tôn kỳ, quả thực là yêu nghiệt, quả thực là nghịch thiên. Tôn ngộ không quay lại nhìn lão Trần, lúc này hắn đã lại khoác lên bộ bảo phục màu đen, đã về lại với khí chất quân chủ, điều cảm phong kinh vân đạm, nhưng đôi mắt vẽ lên ánh hào quang, cũng là đầy chấn động, kinh hỉ hiện rõ. Tôn ngộ không cảm thán thực sự là quá mạnh mẽ, thật không thể nào tin lỏi. Lão Trần đắc ý mà trả lời, đương nhiên, Tôn Ngộ Không lại thắc mắc, nhưng mà màu xích hồng này là phẩm cấp gì chứ? Lão Trần giải thích, theo như truyền thừa thì nó ngang với thương khung kỳ tử cấp, nhưng mà chí Tôn Kỳ sẽ là màu xích hồng. Tôn Ngộ Không lại hỏi dồn dập, vậy cụ thể nó mạnh cữ nào? Lão Trần cười khoái trí đầy thành tựu mà trả lời, thì gấp ba lần bình thường. Tôn Ngộ Không vội nói, chà chà, vậy là bằng chín cây tử kỳ, hèn gì có thể đánh ngang tay với Trần Tuân? Lão chẳng hơi gắt lên, không Một thuộc tính thì sẽ bằng 9 cây cùng phẩm cấp Cây này có 3 thuộc tính Vậy thì phải mạnh bằng 27 cây tử cấp cộng lại Tất nhiên, đó chỉ là cách tính toán cơ bản Còn tùy thuộc vào phẩm cấp thượng trung hạ Cây trí tôn kỳ này chỉ là hạ Nên đúng ra mà nói Nó sẽ bằng 27 cây tử cấp hạ phẩm Nhưng là vẫn cứ mạnh mẽ như thế Hai cái quyền sáo mang quang mình thuộc tính Khiến hắn có thể hấp thu thêm ánh sáng Là mọi nguồn sáng để mà hóa thành pháp lực cho mình sử dụng. Tân áo giáp là một thuộc tính vừa có thể bảo hộ, lại được thủy thuộc tính tương sinh, nên biến hóa thành sinh mệnh lực rồi dào, tự hành tiếp thêm sinh mệnh lực, giúp chắn vừa chiến, lại vừa hồi phục thể lực và thương thế. Trần Tuân có tới 5 cây, tử kỳ đỉnh cấp, một cây thượng phẩm, 4 cây lam kỳ đỉnh cấp, nhưng mang ra đánh với 27 cây thì cũng là một chín một mười, còn yên chỉ thiết thì chất lượng như thế nào, người thửa biết rồi, ha <cười> ha. Đói đến đây lão Trần cười lớn ra điều là rất đắc chí, và thực trong lòng hắn vô cùng kinh hỉ khi mà luyện chế ra được Chí Tôn Kỳ, lại chứng thực được sức mạnh của Chí Tôn Kỳ, đây chắc chắn là thành tựu lớn nhất quán cho đến phút này, càng nghĩ hắn càng không khỏi hy vọng có thể tìm được tài nguyên phẩm cấp cao hơn nữa. Lão Trần tự vấn trong lòng không biết một cây cấp cam Chí Tôn Kỳ có chín thuộc tính thì nó trâu chó tới mức nào cả đám đang quan chiến vô cùng say sưa thì bỗng nhiên ở địa sát phong có tiếng thép dài vang lên một cỗ uy áp nổ bắn lên rồi vụt tắt làm cho cả đám giật nảy mình quay sang nhìn địa sát phong có một gã trung niên bay tới hành lễ và gấp gáp nói bẩm các chủ tên kia bất giác thức tỉnh đang phá vỡ phong ấn đã sắp thoát ra rồi lão trần gật đầu rồi quay sang nói vọng lên được rồi hôm nay tới đây thôi lão quay qua nói với cả đám theo ta lão trần dẫn đầu đám người bay về phía địa sát phong ám người tôn ngộ không cũng lục tục theo sau. Kế thế nơi ở bên trong cung điện đang có một người mặc đồ đen, tóc tai bù xù, quần áo thì rách rưới, nhìn còn thảm hơn cả một tên khất cái hạng bét phơi nắng dầm xương, đặc biệt là vải chân lưng hoàn toàn bị xé rách để lộ ra lưng trần sẹo chi chít, có 6 vết sẹo lớn đối xứng dọc theo hai bên sát với sống lưng. Tên này bị tóc tai che xóa trước mặt khiến đám người không thể nhìn rõ diện mạo, trên tay còn cầm một vòng tràng hạt bằng đá mỗi một tràng hạt này có màu sắc khác nhau, nhìn qua thì có chừng tám hạt. tên này giống như một dã nhân vậy, miệng gầm gừ, hai tay điên loạn đánh vào tầng phong ấn bao quanh mình, mở miệng gào thét, thả ta ra, thả ra, ta phải đi tìm hắn, mau đưa đồ cho hắn, ta không kịp rồi, mau thả ta ra, thả ta ra. OK, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần uh, đọc chuyện này, căn bản là mình. Uh, Đáng nhẽ là mình để xem xong bóng đá mới đọc Nhưng mà mình lại nghĩ nhiều khi nhiều ông không thích xem bóng đá Thì thôi đọc bốn đi Rồi các ông có cái nghe Nha. Bye bye mọi người Mình copy sang mình up luôn đây